Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 226 tìm được hắn Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rong khách sạn Kể từ sau khi mấy người phong linh rời khỏi Thì nơi đây như thiếu mất một luồng sinh khí Tiểu nhị ngáp một cái Định đóng cửa thì lại bị một cánh tay cản lại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 Hắn thật sự không phải người bình thường Chỉ là cuối cùng hắn cũng sẽ phải thỏa hiệp với ta Không nói tiếp nàng ta rời đi Phong Linh rón về phía cái cửa bị đóng Các ngươi hẹp hòi thế Cho ta thêm một cái bánh bao thì sẽ chết à Cửa đóng sập lại Tất cả nguội trang lập tức biến mất Người Phong Linh nhũng như con chi chi nằm xuống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 Ăn đồ ngon thế này thì ba ngày không ăn cơm ta cũng không thấy đói. Dần dần, bác cháu cũng thấy đấy. Bụng nàng vẫn réo không ngừng. Nhìn cái chén không, nước mắt nàng rơi xuống. Nàng vô lực thả chén cháu trên đất, lui thân nằm trong góc, mắt mở to, mặt cho nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt. Cả đêm không ngủ. Trời còn chưa sáng, thần hoàng đã đi tới tàn tâm lâu Chủ nhân Lãnh tàng tâm cung kính nói Ngài tới đây là vì Bột thần hoàng quăng cho nàng một bức họa Để các cô nương cầm cái này đi trên đường cái Đầu đường náo nhiệt đến nổi vây kín nước chảy cũng không lọt Một đám nữ nhân trang điểm lộn lễ Cầm bức họa của nghi nhân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 Con không biết rõ trong thiếu lâm có bao nhiêu môn phái, là vân từ phương trượng của thiếu lâm tự đã dạy cho con. Vân từ phương trượng vận áo cà sa, cười từ áo, A-di-đà-phật. Bảo bảo lại nhìn về phía nam nhân trung niên có làn da ngâm đen, dáng dốc mập lùn Ban đầu có người không phục con, mắng con là tiểu tử không hiểu chuyện.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 nhìn chầm chầm cái hộp đựng đầu ngón tay, chân mày nhíu lại. Sau đó thở vào nhẹ nhõm, ném cái hộp lên trên bàn, dường như đã dùng hết hơi sức toàn thân, giọng nói mệt mỏi. Đây không phải là ngón tay của nàng. A, a, tinh chết mắt chủ nhân, làm sao biết? Thần Hoàng vuốt vuốt nguy tâm, ngón tay rất chỉnh tệ không phải nàng. Nàng rất lười, bình thường việc cắt móng tay cũng lười. Ngươi nghĩ xem, bị mất tiếp mấy ngày nay mà nghi nhân sẽ nhàn nhã đến không có gì cắt giúp nàng. a tinh cũng yên lòng. Thần Hoàng dường như mất hồn đi ra ngoài cửa. Lần đầu, nghi nhân dùng ngón tay giả có thể nói đó chỉ là cảnh cáo.